Hòa thiên đại hữu, quẻ đại hữu là quẻ nghịch với quẻ đồng nhân. Quẻ đồng nhân thì kiền ở trên, mà ly ở dưới; còn đại hữu thì ly trên, kiền dưới. Ngoại quái là ly, mặt trời; nội quái là kiền, trời. Mặt trời trên trời cao, tia sáng chói khắp mọi nơi, vậy mà mọi vật đều được hiện ra rõ ràng. Hào ngũ ở vào địa vị danh dự sáng chói. Mà tất cả quần dương cùng hướng về một cách hài hòa Ở một địa vị trí tôn Mà biết cư xử một cách khiêm hạ Thiên hạ dĩ nhiên đổ xô về mình Thoán tử Đại Hữu Nguyên hành Thoán viết Đại Hữu nhu đắc tôn Vị, Đại trung nghi thượng hạ ứng chi Viết đại Hữu Kỳ đức cương kiện Nhi văn minh ứng hổ thiên nhi thời hành Thị dĩ nguyên hành Hào đục ngũ quẻ này là hào âm, đắc trung đắc tránh ở địa vị trí tôn, nhu đắc tôn vị, có được đức đại trung như thế ở thời đại hữu, thì đức đại trung này mới được trên dưới năm hào dương chịu hướng về, nhi thượng hạ ứng chi mới có tên là đại hữu. Đại hữu có hai nghĩa: a. Tất cả các loài vật lớn đều chạy về phía mình cả thầy, tượng là năm hào dương. Nhất âm thống quần dương B Sau thời đồng nhân Thiên hạ trên dưới đều thuận ứng Về một vị đại trung Chỉ còn sở hữu cái to lớn hơn Nên gọi là Đại hữu Nội quái là kiền Trong đó đã có đức cương kiện Kỳ đức cương kiện Ngoại quái là ly Là văn minh rực rỡ Nhi văn minh Cho nên Hào lục ngũ đã đến lúc làm đại sự rồi Nghĩa là tới thời vận rồi ứng với lòng trời ứng hồ thiên nhi thời hành đại, đại tự hòa tại thiên thượng đại hữu quân tử dĩ át ác dương thiện thuộc thiên hưu mạng trên trời có ngọn lửa soi sáng vạn vật là quẻ đại hữu người quân tử nói theo đó mà ngăn chặn điều ác biểu dương điều thiện thuận theo lẽ trời mà yên vui nơi mạng phan xảo nam trong quyển chu dịch Bình giảng câu Ác ác dương thiện Thuận thiên hữu mạng có viết Nguyên mạng trời phú cho người Chỉ có thiện mà không có ác Nên mới phải tuyệt loài ác Dương loài thiện Chính là theo mạng trời đó vậy Quyển trang 325 Giả như thế là sai Ác ác là ẩn ác Để làm sáng cái thiện Dương thiện Đâu phải là tận diệt loài ác Nếu mà loài ác bị tận diệt Thì sao còn gì đạo nữa Phải chăng, đây là chủ trương thuyết Cô Dương Dịch đã bảo, nơi khỏe khôn Hào dụng lục Âm nghi ư dương Vị kỵ hiểm ư vô dương Giã nghi tất chiến quẻ khôn, thuần âm Tuy thấy không có Dương Nhưng mà Dương vẫn chưa từng không có trong quẻ khôn Học dịch mà không để ý đến câu này Của chu Liêm Khê và Trình Minh Đạm Nhất là của Trình Minh Đạm Thiện ác dai thiên lý Thì có đọc dịch suốt đời cũng chẳng bao giờ hiểu nổi dịch thuận thiên hiu mạng thuận với lại trời biết dừng lại nơi mạng cổ kinh có câu tại thiên vi mạng tại sự vi lý mạng là thiên lý nơi con người tiền tự sơ kiệu vô giao hại phỉ kiệu gian tắc vô kiệu ở thời đại Hữu sơ kiệu dương cư đắc tranh dương cư dương vị chỉ còn ở vị thấp Nên chưa bị ai lưu tới su phụ, mà cũng chưa làm việc gì xấu xa tai hại, đó là tượng một người con nhà phú quý. Lẽ ra, chưa làm gì tội lỗi, phỉ cửu, nhưng vì tội một điều là con nhà giàu, nhiều tai họa đang chờ đợi cậu con nhà giàu này. Chắc chắn là không ai ư, lại còn giọt ngó soi mói, nói xấu, bởi như cổ ngạn đã nói, phú giả hoán chi phủ, giàu là cái kho chưa oán Ăn mặc đẹp đẽ, lắm kẻ ganh ghét, mỹ phục, hoạn nhân chỉ. Vậy phải biết phòng hoạn, phúc hề họa chi sở phục, đó là cái bề mặt trái của sự đời. Phải xử sự như người đang bị bao vây trong những ác ý oan ngầm, trong những rèm xỉm, trong những ghen ghét, vô oán trạ. Sống như thế, không được yên thân đâu, Chớ ngây thơ mà yên chi rằng thiên hạ thương ta với cảnh phú túc của ta. Sơ kiểu là kẻ bắt đầu ở vào buổi phú quý Có chừng đấy Thánh nhân lo cho sơ cửu còn non sạn Vô tâm đi vào con đường xa đoạn Vì thường tình Con người sống trong phú quý Mà thiếu kinh nghiệm sự đời Hay sinh ra thói kiêu căng Và xa xỉ Nên mới có lời nhủ săn dậy Gian Tắc vô kịp Nghĩa là phải biết phòng trước Như mình đã sống trong chốn gian nguy hiểm ác Gian là gian nan khốn khổ, vì bụng trung hữu hoạ bất ngờ. Trong kinh xuân thu có lời khuyên của quản trọng nói với tề hoàn công, yên vui là thuốc độc, chớ khá hoài bão. Thiên hạ hạng tầm thường sẽ cười quản trọng đã quá lời, là bởi bụng của quản trọng muốn gian tề hoàn công, nên không tránh cái tật nói quá lời làm cho người ta sợ. Nào phải thấy quản trọng mà nói thật cho hết lời thì người đời còn hãi kinh hơn nữa, vì chết vì thuốc độc trong ngàn vạn người chỉ có một, còn chết vì yên vui hưởng lạc thì thiên hạ đều bị cả, không sót một ai. Cái độc của yên vui thật là vô cùng tàn khốc, không còn lấy gì so sánh được. xe đi trên mặt đất không chỗ nào nhân từ bằng những khúc đường khúc quỷ quanh co như ruột dây, mà không nơi nào bất nhân bằng những con đường bằng phẳng thuyền đi trên nước chẳng có chỗ nào nhân từ bằng những khúc sông sâu hiểm như gành thác mà lại không chỗ nào bất nhân Và những nơi rộng lớn êm ái tự ao tù. Bởi biết có nguy nên lọc âu lo mà thân mới được an toàn vì thấy quá dễ dàng khinh thường mà thân phải bị tan nát. Người đời sống mà biết phòng nguy thì bình an nguy giả sự bình trái lại nếu lọc an nhiên khinh thường Chỉ dễ bị nghiêng đồ Dị giả sử huynh Câu nguy giả sử bình Là cùng một nghĩa với câu Sinh ư yêu đoạn Còn dị giả sử khuynh Tức là đồng với câu Từ ư an lạc Dịch cho đây là một cái đạo vô cùng to lớn Trong dịch đạo Kỳ đạo thập thải Hệ từ hạ truyện Chương 11 Kiều nhị Tại xa dị tải Hiểu du vãng Phố kiều Tưởng viết, tại xa dị tải, thích trung, bất bại dã Kiểu nhị là hào dương cương, đắc trung đắc tránh Cho nên nhị là kẻ có tài Nhị lại cư nơi âm vị, dương cư âm vị Nếu có đức nhu thuận, khiêm tốn Nên được lục ngũ bên trên hết sức tín nhiệm Trao cả gánh nặng quốc gia xã hội lên vai kiểu nhị Ở vào thời đại Hữu có kiểu nhị là đủ sức to lớn gánh vác Khác nào một chiếc xe to chở nặng đi được xa, đại xa dị tải, lui tới dễ dàng, hữu du vãng, vô kiệu. Nhất là chạy cho thật khéo, đừng để đổ bể các món vật trong xe, tích chung bất bại dã. Như món đồ vật chất chứa trong xe là ám chỉ nhân dân trong nước bị hư học vì mình quá nặng tay lái. Tại sao kiểu nhị là hàng tốt nhất trong thời đại hữu? Mà hào tử không ban cho những danh từ như hanh, y kiết Mà chỉ cho hai chữ Vô kiệu Không lỗi mà thôi Thật vậy Có gì phải khen ngợi Nhị và cương vị Có tài năng đức độ đó Là phải có bộn phận an bang thế thế Nếu lại quên đi Tưởng đó là một căn huệ mình ban cho xã hội Rồi hống hách quên đi bổn phận của mình Thì đắc tội rất lớn với thiên hạ Được vô kiệu là may mắn lắm rồi nếu ở địa vị cao để mà phục sự cho nhân dân lại để cho nhân dân thống khổ thì có khác nào chiếc xe to thật mà anh cầm lái phục về vô trách nhiệm khiến cho đồ đặc chứa bên trong bể nát thì tội cũng rất to khó dung thứ có công to với thiên hạ đừng vị vào đó mà đòi hỏi nhân dân phải vọng thờ bất cứ dưới hình thức nào ngày xưa thì bắt dân phải lập miếu mà thờ Ngày nay cũng chẳng khác ngày xưa Nhân dân phải tạc tượng dựng hình Đó cũng là một cách thiên niên quý tế Rất khác xa với tinh thần của dịch đạo Kiểu ta công dụng hưởng vũ thiên tử Tiểu nhân phất khắc Tượng viết công dụng hưởng vũ thiên tử Tiểu nhân hại giã Kiểu tam dương cương được đặc tránh Dương cư dương vị Còn ở trên hết quẻ tiền Tức là có ngôi vị cao Tuy không bằng kiều nhị Và vai tướng quốc Cũng cỡ bậc công hầu khanh tướng Và thời đại hữu Có nhiều đất nhiều dân Có thể là một vị nguyên thủ nước chư hầu Nhưng thiết tiệc mở thiên tử Được thiên tử đến dự Công dụng hợp phu thiên tử Có thể nói Được vậy là cực quý rồi Mà cực quý thì cần phải Bất kiêu, không kiêu thái Thì mới mong hợp được Phú cực quý ấy, Phú quý như kiêu Tự di kỳ kỳ, Chẳng những không được hưởng, Mà còn tự vời hoạn ương cho mình, Bậc quân tử, Vì biết khiêm tốn nên không bị hoại, Còn kẻ tiểu nhân, Dĩ nhiên không bao giờ biết khiêm tốn, Mà trái lại, hưu hưu tự đắc, Chắc chắn bị hại, Tiểu nhân hại dã chẳng sai, Cũng xin nhắc câu, Phúc trung hữu hoại, Chẳng bao giờ sai cả, Dương trung hữu âm căn, Kiểu tứ Phỉ kỳ bảnh vô kiệu Tượng viết Phỉ kỳ bảnh vô kiệu Minh biện tích giả Ở thời đại hữu Hào này đã vượt quá nửa quẻ Đó là cực thịnh rồi Nhưng lại là hào bất trung bất tránh nữa Nên sợ sự sự trong thời phú quý và thịnh vượng E có nguy to Nhưng nếu biết phỉ kỳ bảnh Xem có như không Nên vô kiệu Không lỗi gì cả Chữ bảnh là dầm dỗ Là bành trướng Chữ tích Là sành sỏi Rạch rồi Nếu ở đời mà biết Biện biệt Một cách rạch rẽ sáng suốt Về lẽ thị phi Vinh nhục Hoạn phúc Minh biện tích giả, Mà biết phổng kỳ bành Xem như không có gì cả Không có mình Không có công gì với ai Không có danh gì với ai Vô kỳ Vô công Vô danh Làm sao còn bị lụy Vì cảnh phú quý của mình Sử trong cảnh thịnh Mà như ở cảnh suy Quên hẳn cái cảnh phú quý thịnh vượng của mình Quên cả chỗ sở hữu to lớn Đại hữu của mình Thì sao phải bị Cái họa của phú quý Cái nhục của vinh hiển Như trường hợp của đại tướng Phucigon Thành Athens Hy Lạp Được đại đế Alexander Tặng 100 talents vàng Phucigon từ chối Nhà vua biệt đãi lão phu như thế Thật là quá đáng Và quá hậu nhưng lão phu không biết do cớ gì nhà vua lại ban riêng ân này cho một mình lão phu mấy mấy vạn người dân đất Athens này sứ giả nói bởi chỉ có một mình tướng quân được hoàng thượng hâm mộ và cho là người lương thiện nhất danh vọng nhất Phoceon nói nếu vậy nhờ ông về tâu lại với hoàng thượng xin hoàng thượng hãy để cho lão phu giữ lấy cái tư cách lương thiện ấy suốt đời dịch gọi đó là đức Vĩnh Trinh, sứ giả theo sau lão tướng về đến nhà riêng Hy vọng cố này nỉ mãi Có lẽ sẽ đắc lời Thấy các sống quá chừng đơn giản Các sứ giả vô cùng thán phục Vì tại sao một kẻ đại quý như thế này Lại cam chịu sống trong cảnh bẩn cùng như thế Bà vợ thì đang say bột Lão tướng vừa vào nhà Là đã đi ngay ra giếng Kéo lên một thùng nước để rửa chân Không nhờ đến ai cả Các sư giả càng năn nỉ lão đó nhận món tiền khổng lồ của vua Ban Trước còn ban lơn Sau là đổ quạo Bảo rằng Được là bạn thân của đại đế mà nghe nói đến Tên đều phải rụng rời Sao lại can tâm chịu sống khắc khổ và sơ sát như vậy Trong lúc ấy Có một cụ giả đi qua Ăn mặc tả tơi dơ bẩn Phổ xe ôn hỏi các sư giả Cơ ông lại cho tôi không bằng với người này sao Các sứ giả thư Thưa, chúng tôi đâu có dám thế Vậy chứ có ông thử ngẫm Người này chắc không thể nào Có được nhiều của cải hơn tôi Vậy mà người ấy đã biết an phận như vậy Coi, cơ mặt ông ta vẫn thản nhiên Thực sự Tôi không dùng gì đến số tiền quá to lớn ấy Tôi đâu có thiếu gì Nay Hoàng thượng cứ ban cho Thì đống vàng này sẽ không bao giờ tiêu dùng đến Nhu cầu của tôi không có gì Ngoài mấy buổi ăn cơm tạm bạc Tiền ấy không chỗ dùng Giữ nó Có hại cho bản thân tôi là khác Còn nếu tôi lại tiêu dùng nó Trước hết Tôi thấy tự thẹn với lương tâm Và sau cùng Hoàng tượng cũng sẽ mang tiếng Là có một người bạn bẩn tiện Thành ra Số tiền lớn lao ấy Các sứ giả phải mang trở về Trả lại cho Alexander Đại Đế Người Hy Lạp Lúc bây giờ phê bình Kẻ đã nhịn nổi số tiền khổng lồ ấy Tất nhiên Là kẻ giàu có còn hơn xa Cái ông đại đế đã bắt ân to lớn ấy Đó là bên Tây Phương Bên Đông Phương chúng ta cũng có một câu chuyện tương tự như thế Câu chuyện của Kiểm Lâu Kiểm Lâu là một bậc cao sĩ nước Tề. Tánh ông rất khẳng khái Không bao giờ chịu khuất phục Và khuất thân cầu phú quý Mà lụy đến thân mạng Các nước chư hầu Nhiều nước biết ông là bậc hiền tại liêm khiết Mời ông ra làm tướng quốc ông luôn luôn từ chối Phụ y vương nhà châu kính ông như bậc thầy Ông nghèo lắm Lúc mắt chỉ có một cái chăn Không liệm đủ thân thể Thăng tử đến viếng Thấy vậy nói Để lệch cái chăn đi Thì liệm đủ thân thể Và vợ kiểm lâu bảo Lệch mà thừa đâu bằng ngay mà thiếu Lúc sinh thời Tiên sinh tôi vì tánh thẳng Mới được thiếu thốn như thế Bây giờ tiên sinh tôi mất Mà phải liệp lệch như thế E không hợp ý thiên sinh chăng Tăng tử nghe Không nói gì nữa cả Sau hỏi Có đặt tên Thụy cho thiên sinh chưa Bà vợ kiểm lâu nói Thiên sinh tôi không bao giờ lấy sự nghèo Mà buồn Không lấy sự giàu sang, ham mộ Đặt tên Thụy là Khang, con nên chăng? Tăng tử nghe, than Chỉ có người chồng như thế Mới có được người vợ như thế Lục ngũ Quyết phu giao như Quy như kiết tự viết Quyết phu giao như Tín dĩ phát trí giã Quy như chi kiết Dị nhi phô bị giã Lục ngũ là vị nguyên thủ thiên hạ Ở thời thạ hữu, Tức là thời cực thịnh Mãi biết khiêm cung Thời thiên hạ đều đổ về Như nhất âm hút cả quần dương Quái đa dư Sĩ âm vi chủ là thế Quái hảo âm nhu trí thuận. Hỏa hoạn khiêm cung Lại trí công chi tránh Đắc trung đắc tránh Phải chăng? Đó là cả nghệ thuật thu nhân tâm Lục ngũ đã biết lấy lầm tín thảnh Và giao hảo với bậc đại hiền như kiểu nhị Và thân thiện với mọi người chung quanh Là tuyệt hay rồi Nhưng Cần thiết đừng làm mất đạo chung Mà xa vào thái quá Nghĩa là đừng quá mềm yếu Để giữ được mực chung Cần phải có đủ ân và uy Quá mềm yếu mà ra ân bửa bãi Thì dân chúng lờn mặt Mà mặc lại không được thi hành tốt đẹp Được vũ ở ngôi chi tôn thuộc quẻ ly Tượng của phu tín, Nghĩa là tin nhau cả trên lẫn dưới Trên tin dưới, dưới tin trên Một khi được kẻ dưới tin người trên Nhờ trên đã ban vũ nhiều ân huệ, Được lòng quẻ dưới rồi Thì phải biết dừng Và thỏ ra uy quyền Để cho chúng nhân chớ khinh lờ có là chỗ đó phải biết rõ lúc nào nên ra ân, lúc nào nên ra uy, có lúc nào sung sướng khi cha mẹ thương con bằng cách chiều chuộng đủ điều, có lúc nào đau khổ bằng phải dùng đến uy quyền trường trị, dùng ân hay dùng uy, đừng bao giờ quên chữ đặc trung. Việc gì trong đời đừng xem thường việc nhỏ, không phòng bị trước, bởi chưa bao giờ quên câu tâm dương bất chắc bị chi thần. Hào từ lục ngũ mới bảo Dị, nghi phu bị Ở thế quá tầm thường Nên ta thường có nói Xem thường, khinh dị cho rằng Có gì phải lo Nên mới chẳng bao giờ biết phòng bị trước Quan trọng nhất trong câu Là chữ dị này Việc đời thường như thế Thế được yên ổn thì tin rằng Sẽ được yên ổn mãi Không bao giờ gặp nguy Nên xem thường, xem khinh mà không phòng bị Ít lo phòng bị trước sẽ không còn sợ hoạ hoàn sinh ra bất ngờ, vì ta đã lo trước, nhưng bình tĩnh chờ đợi. Như trước đây, lão Hảo sơ Kiều đã có nói: quy giả xử bình, dị giả xử quynh, kỳ đạo thập đại, xử chi vị dịch chi đạo dã. Đó là cái đạo của dịch, đạo phòng hoạn hơn trị loạn. Thừa Kiều tự thiên hiệu chi Kiết phu bất lợi hiệu là trợ giúp. Trời đâu còn giúp riêng cho ai Chỉ có ai biết thuận theo trời Thì trời mới cho giúp mà thôi Tự thiên hiệu chi Đó là kẻ thực hiện được câu Thuận thiên giả tồn Thuận với lại trời, với tự nhiên Thì mới có thể sinh tồn Bằng sống nghịch với tự nhiên Thì họa nghịch thiên giả vong Theo lại trời mà sống Sẽ tốt, kiết Và không bị chẳng có lợi, vô bất lợi Hào thuận kiểu là hào dương là một vật đại hiền. Theo lệ thường, cái gì lên quá cao thì phải sụp xuống. Ninh thượng kiều này tuy thịnh, nhưng đã biết không để cho mà đẩy, nên không tràn. Tóm lại, trong các quẻ, thời của kiền là tôn quý nhất, thời của thái là thịnh vượng nhất. Nhưng chỉ có thời đại hữu này vừa được hanh thông, nhân sinh đều được hạnh phúc, là hơn tất cả. Ta thử xét lại, hào sơ, hào nhị. Hào tứ đều được chữ vô kiểu Hào tan được chữ hanh Và hào ngũ được chữ kiết Cuối cùng Hào thượng vô bất lợi Và kiết Đại hiếu sở dĩ được tốt đẹp như thế Là nhờ đi theo sau quẻ đồng nhân Tức là thời Tại đồng thế giới Chính đồng nhân đã tạo nhân cho đại hiếu Hay nói cách khác Đại hiếu là hậu quả tốt đẹp của đồng nhân Cho hay Thiên thời là thời đại hữu Phải đi sau nhân hòa Là thời đồng nhân Chủ kỳ diệu của dịch đạo là thế đấy Có được nhân hòa sẽ được tất cả Trời cũng sẽ giúp cho Tự thiên hiệu chi Trong bên thư có nói Thiên thời, địa lợi, nhân hòa Nhân hòa vi bột Gốc là ở được chỗ nhân hòa Rất xác đáng Vì được nhân hòa Người ta có thể bất chấp cả địa lợi với thiên thời, không bao giờ bị thất bại hoàn toàn. Về lý học cũng một thế, nhân hòa, vi bột, hết quẻ, hỏa thiên đại hữu.